Trường thứ sáu, quan niệm về ái tình của đàn ông và đàn bà. À, ái tình là gì? Nó là một thứ tình cảm vô cùng phức tạp và quyền bí. Ở đây chưa thể bàn đến, chỉ nói về những yếu tố cấu tạo ra nó mà thôi. Có điều, ta nên để ý trước hết là cùng một tiếng ái tình Mà đàn ông và đàn bà Mỗi người quan niệm mỗi khác Cùng dùng một danh từ chung Mà mỗi người mỗi có một quan niệm khác xa nhau Thật đó là cả một sự hiểu lầm to tác Gây đau khổ và thất vọng hết sức chua cay. Vậy đàn ông và đàn bà Cần phải nhận rõ chỗ khác biệt đó Để tránh sự thất vọng rất đau lòng sau này Không phải đàn ông giả dối bạc tình Mà tại vì khi họ yêu Họ yêu theo một khát giọng riêng, không giống khát giọng thầm kín của đàn bà. Đàn bà tưởng mình được yêu theo quan điểm của mình. Trái lại, đàn ông lại yêu theo quan điểm của họ. Tấn thảm kịch muôn đời đã làm cho người đàn bà luôn luôn bất mãn là cái thảm kịch cùng sống chung nhau mà không ai hiểu ai cả. B. Ái tình của đàn ông, những phần tử trọng yếu. Ái tình của đàn ông bắt nguồn từ xác thịt trước hết. Họ yêu vì sắc đẹp, vì nhục dục. Ái tình của họ lại cũng là cơ hội để cho họ thỏa mãn cái thú chinh phục và làm chủ nhân. Đó là thứ tình yêu ích kỷ và phi lý. Với đàn ông, yêu không ăn thua gì với lý trí nữa cả. Theo họ, tình là tình, nó có những lý lẽ riêng của nó mà lý không thể nào hiểu được. Những yếu tố căn bản của tình yêu trong người phụ nữ như ân nghĩa, lòng kính phục, lòng thương hại, vân dân. Trái lại, đối với tình yêu của đàn ông không mấy gì quan hệ cả. Trong đời sống xã hội của đàn ông, rất có thể họ đầy lòng nhân ái, độ lượng, hoang hồng. Nhưng về ái tình, họ thật hết sức ích kỷ. Họ rất có thể dám hy sinh to tát cho người họ yêu. Chỉ khi nào họ bị dục tình, nung nấu, thúc dục, hoặc là khi nào những hy sinh đó làm thỏa mãn được lòng khao khát, chinh phục cùng tham vọng của họ. Vì người họ yêu, họ rất có thể dám đương đầu với tất cả mọi nỗi khó khăn bậc nào. Tranh danh đoạt lợi, dấn thân vào những nơi nguy hiểm để được mắt xanh để ý, để chinh phục trái tim của người yêu. Nhưng nếu nàng trớ trêu lại yêu cầu chàng, Hãy hy sinh cho nàng một chút những danh vọng chàng nói là vì nàng, mà làm đó thì sự tình sẽ lập tức thay đổi ngay. Chàng sẽ viện nhiều lý lẽ để từ chối. Tự trung, trong những việc làm của đàn ông để được đàn bà yêu kính tháng phục đó, không phải họ làm vì lòng hy sinh để làm vui lòng đàn bà đâu, mà thực sự là để thỏa mãn thú chinh phục và lòng khao khát danh lợi của họ. một võ sĩ nọ lên đài được thiên hạ quan nghênh nhiệt liệt chàng nói với người yêu anh sở dĩ liệu mạng lên vũ đài là vì mưu cho em được hãnh diện có một người chồng cái thế anh hùng thiên hạ vô địch nhưng khi người yêu của chàng năn nỉ thôi từ đây em không muốn anh vào nơi nguy hiểm đó nữa anh hãy từ giả vũ đài vì tình yêu của em đi anh bèn nhất định từ chối thế thì còn gì danh dự của anh nữa Một chàng làm nghề hàng hải, thích phiêu lưu trên mặt bể. Người yêu của chàng nài nỉ bỏ nghề đó và lo nghĩ đến việc lập gia đình. Chàng chiều theo cho vui lòng nàng. Sau khi kết hôn, ái tình thỏa mãn, chàng lại tìm cách để phiêu lưu trên mặt biển nữa, nghe theo tiếng gọi của giang hồ. Nửa năm hương lửa đương nồng, trượng phu thoát đã động lòng bốn phương. Rồi nàng cô phòng lạnh lẽo. Chàng cũng mặc, chỉ nghe theo cái thú phiêu bạc giang hồ của mình thỏa trước. Đàn ông có thể dám chết vì tình, họ dám nguyên sinh hoặc giết người một cách rất dễ dàng, nhưng không phải để cứu vớt người yêu hoặc để mưu hạnh phúc cho người yêu, mà thật ra vì uất hận không chiếm đoạt được người yêu, vì thù hằn bởi họ tự cho là kẻ khác làm nhục họ, bị kẻ khác lấy trộm một vật thuộc quyền sở hữu của họ. bởi họ không chịu thấy bất cứ ai hưởng cái của mà tự tay họ đã xây dựng đào tạo nên. Có thể họ sẽ giết chết người tình địch, hoặc họ nguyên sinh. Tình yêu của họ là tình yêu chiếm đoạt. Trước những cử chỉ đạo đức cao siêu, tài học tuyệt vời, nghĩa cử anh hùng của đàn bà, đàn ông cũng biết yêu thì họ dứng dưng nếu người đó không đẹp và khiêu gợi. Ái tình của đàn bà rất khác ái tình của đàn ông ở điểm này. Họ yêu vì đức, họ mến vì tài. Một ngày kia, ông Terry Rand ngồi chung trên chiếc xe với bà Rekamir và bà De Stel. Bà Rekamir là tuyệt thế giai nhân của đương thời. Bà De Stel là một đại văn hào nổi tiếng dưới triều Napoleon Đệ nhất. Khi chiếc xe sắp chạy lên cầu sông Sen, Bà Dexter hỏi ông Talleyrand, một nhà ngoại giao có tiếng của nước Pháp. Nếu chiếc xe chúng ta rủi lọt xuống sông, ông sẽ vớt ai trước? Nhà ngoại giao liếc bà Ricamier rồi tươi cười nói với bà Dexter. Tôi còn lạ gì tài lỗi của bà. Đối với tài qua cũng như với đạo đức, đàn ông vẫn thấy lạnh lùng. Tài đức không kêu gợi được ái tình của họ. họ chỉ thích sự sung sướng của nhục thân yêu chuộng sắc đẹp mà thôi bởi vậy khi mà người yêu của họ sắc đẹp đã úa tàn hay bị tật bệnh khổ sở không còn đem lại cho họ những khoái cảm của xác thịt hay những cảm xúc về vẻ đẹp yêu kiều nữa tình yêu họ liền phai mờ và xem đàn bà tàn phế như là một gánh nặng của họ tệ hơn nữa đàn ông lại rất có thể mê sai một người đàn bà mà họ rất xem thường Họ cảm thấy dễ chịu khi cưới một người vợ tầm thường, giai cấp kém hèn, ít thông minh và đạo đức hơn là họ cưới một người vợ giai cấp sang hơn, thông minh và đạo đức hơn họ. Dường như tình yêu và lòng thán phục không thể đi đôi với nhau đối với đàn ông. Đã chẳng những họ khó thương được một người đàn bà mà họ kính phục, lắm khi họ còn hắc hủi hạng đàn bà mà trong thâm tâm họ rất khâm phục kính nể. những bạn gái học giỏi trong lớp ít được bè bạn trai yêu thương vì người con trai cảm thấy bị sỉ nhục rất nhiều trái lại họ rất yêu bạn gái nào học kém nhưng thường tỏ vẻ thán phục họ và cậy họ chỉ bảo cho bài vở cái quan niệm đặc biệt của đàn ông về ái tình lấy sự khoái cảm về nhục dục sắc dục dục vọng bồng bột nhất thời làm nền tảng khiến cho ái tình đó thành một thứ lửa rơm mau bừng Mà cũng mau tắt Bởi vậy họ thích yêu những mối tình Sấm xét lãng mạn Tình yêu của họ như kẻ khác nước Mà gặp gáo nước Họ nhảy bổ đến chụp giật cho kỳ được Uống ừng ực một hơi Và khi đã thèm, liền gáo Quẹt miệng rồi ra đi không tiếc uổng. Nếu họ gặp một người Đàn bà con gái vừa cặp mắt thẩm mỹ Của họ, thì họ đeo như đĩa đói Đòi cưới hỏi trong một thời gian Chớp nhoáng. Nếu họ không lợi dụng được sự dễ dãi của đàn bà để nếm trước hương vị vật chất của ái tình Chính bởi ái tình của họ không căn cứ vào lý trí và toàn căn cứ trên nhục cảm Nên ái tình của họ không bền bỉ và có tính cách qua đường Dù cho đó là một tình yêu thành thật hay bồng bột bậc nào Chính ái tình họ toàn căn cứ trên nhục dục Nên dễ bùng cháy lúc họ còn trẻ tuổi Đương hồi khao khát sự khoái lạc vật chất. Về lúc trưởng thành, nhục dục dịu lần, ái tình họ trở nên sáng suốt và bền bỉ hơn. Bởi vậy mới nói tuổi thanh niên là tuổi chưa biết ái tình chân chính. Vì ái tình chân chính phải là ái tình toàn diện, kiêm cả ba phương diện, vật chất, tình cảm và tinh thần. Ái tình của thanh niên là ái tình thiên về vật chất. Đàn ông yêu theo sắc dục, trước hết, Nên đứng trước ái tình, họ chỉ hành động theo cảm khích nhất thời. Sôi nổi, bồng bột, lời thề thúc của họ chỉ là những nét chữ viết trên bãi cát, không gì bảo đảm cả. Bởi vì trong tình yêu của đàn ông, phần tình cảm và đạo đức rất kém, nên họ chỉ yêu những kẻ nào đẹp, mỹ miều, vui vẻ và thỏa mãn được khiếu thẩm mỹ của họ. Cho nên, họ dễ chán đàn bà họ yêu khi đã già yếu bệnh tật và nghèo khổ. Họ xem người đó như một gánh nặng, chứ không còn là món tiêu khiển, thỏa mãn khoái lạc vật chất và ốc thẩm mỹ của họ nữa. Đàn bà không còn là món vật họ thèm thuồng mà chỉ còn là một con vật họ thương hại. Họ không nở đuổi đi, nhưng chắc chắn họ không còn thương yêu âu yếm nữa. Chính ái tình của đàn ông chỉ là một cơ hội để họ thỏa mãn thú chinh phục, Nên họ yêu đàn bà nào họ khó chinh phục hơn đàn bà nào dễ giải với họ. Họ yêu đàn bà nào họ chưa có hơn là người đàn bà đã thuộc quyền sở hữu của họ. Họ yêu dị hôn thê hơn là người vợ đã cưới của họ. Khi mà thú chinh phục không còn nữa, tình yêu của đàn ông suy giảm liền. Bởi vậy, nếu đàn bà lại khởi thế công sẽ làm cho đàn ông mất cả hứng thú ngay. Đàn ông sẽ không thích cưới người đó làm vợ và nếu họ không lương thiện họ sẽ lợi dụng ngay cơ hội để lường gạt qua đường. Hơn nữa, ái tình đối với đàn ông không phải là tất cả lẽ sống ở đời. Nó chỉ là một trò chơi trong một thời gian nào đó hoặc là một công việc trong trăm ngàn công việc của một đời sống đầy hoạt động của họ mà thôi. Và khi đã bị phụ tình đàn ông cũng đau khổ nhưng rồi họ sẽ quên đi vì trong đời họ họ còn nhiều việc khác quan hệ hơn trái lại đàn bà không thể quan niệm như vậy c ái tình đối với đàn bà trong khi đàn ông đặt ái tình trên sắc đẹp trên nhục dục trong thú chinh phục trên những cảm kích bồng bột nhất thời như ngọn lửa rơm nhất là xem nó như là một công việc xảy ra tầm thường thôi thì trái lại đàn bà cho nó là cả lẽ sống của đời người là một cái gì thiêng liêng và bền bỉ toàn căn cứ trên lý trí. Những yếu tố trọng yếu của ái tình, phụ nữ thì căn cứ trên lý trí, những khoái cảm và nhục dục hay sắc đẹp thì dường như không đáng kể lắm. Đàn ông thường tự hào là một kẻ thực tế, luôn luôn dùng đến lý trí trong đời sống hàng ngày của họ, nhưng trái lại, họ không hiểu tại sao lý trí ăn thua gì với ái tình. Đàn bà ngược lại, ít chịu dùng lý trí trong đời sống hàng ngày của họ, Nhưng về ái tình thì họ lại yêu bằng lý trí. Bởi vậy, một khi họ yêu, tình yêu họ lâu dài bền bỉ lắm. Hể họ hứa là họ giữ lời, và một khi họ yêu là khó thay đổi. Chẳng phải lý trí là yếu tố chính của tình yêu họ mà thôi. Họ yêu ai là vì họ kính phục. Rất cơ thể họ kính phục mà không yêu, nhưng có khi họ giằng lòng vì có nhiều trở ngại không thuận tiện cho họ yêu. chứ thật sự hễ có kính phục là có khuynh hướng yêu thương rồi điều chắc chắn nhất là họ không thể yêu ai mà họ không có lòng quý mến hay tháng phục có lắm kỳ họ yêu phải người đáng khinh bỉ hèn mạc nhưng sự thật vì họ không tin như vậy hoặc vì họ cho người đó bị vu cáo hay bị nghi quan mà phận sự họ là minh quan cho người đó chứ thật sự nếu họ có đủ bằng cớ rằng người đó đê hèn đáng khinh bỉ Lập tức họ không yêu nữa Trái lại Đàn ông rất có thể dám yêu một người đàn bà Không xứng đáng gì cả Một người đàn bà mà họ khinh bỉ Đến dám nguyên sinh hay giết người vì người đó được Lòng kính phục, tôn quý Là căn bản chính trong tình yêu của đàn bà Vì vậy họ yêu thương rất dễ dàng Những bậc dĩ nhân, anh hùng Những người lỗi lạc tài hoa nhất của thế hệ không có một bậc dĩ nhân nào mà thiếu lòng thán phục của đàn bà bất cứ ở thời nào hay dưới gầm trời nào nhất là nếu kẻ có danh tiếng lớn đó bị người đời hắt hủi bất công hay bị tình đời bạc đãi lòng thương hại làm cho đàn bà càng yêu họ hơn những người được hậu đãi theo tâm lý bất cứ đàn ông hay đàn bà hệ muốn đánh giá kẻ khác về đức tính nào chính mình cũng phải có ít nhiều nết hay đó Bằng không lấy gì so sánh để hiểu biết Bởi vậy đàn bà có nhiều đức tính tốt hơn người đàn ông về đạo đức hơn về trí tuệ Nên rất thích sùng bái những người mà họ cho là đạo hạnh cao nhất Những bậc tu hành, những nhà hành đạo, những ân nhân của nhân loại Những bậc anh hùng, những dân sĩ, thi hào, dân dân Trong khi đàn ông thích sung sướng nhục dục, thích sắc đẹp Và khi mà bóng sắc của người họ yêu bị tàn tạ đi rồi hoặc vì bệnh hoạn mà không đem lại cho họ những khoái cảm vật chất được nữa họ liền lạnh lùng quay mặt đi tìm những khoái cảm mới nơi một chỗ khác thì trái lại đàn bà khi thấy người yêu của mình bị xa xúc, khổ sở họ lại càng yêu thêm nữa tình yêu của đàn bà rất chung thủy bởi căn cứ trên lý trí trên sự kính phục tôn quý và ân tình những yếu tố bền vững nhất trong những tình cảm của con người trái lại tình yêu của đàn ông căn cứ trên sắc dục là thứ tình yêu dễ phai mờ và dễ thay đổi nhất vì vậy đàn bà thích hôn nhân còn đàn ông ghét hôn nhân hôn nhân là cái gì để ràng buộc cưỡng ép đàn ông đừng phụ bạc và là một bảo đảm vật chất tối thiểu cho đàn bà khỏi bị hắt hủi chán trường. tình yêu của đàn ông phát sinh rất mạnh và đột ngột nó có tính cách bạo phát nhưng cũng bạo tàn Trong khi tình yêu đó lên đến cao độ, thì tình yêu của đàn bà mới nhen nhúm bởi nó phát sinh rất chậm. Nó không căn cứ trên dục tình, trên sắc đẹp, mà căn cứ trên tình cảm dị tha, trên lòng hy sinh tận tụy và lòng ái mộ tôn kính. Bởi vậy nó phát sinh từ từ, cho nên gốc rễ nó rất bền. Tiếc rằng, khi nó bắt đầu nhen nhúm thì tình yêu bồng bột của đàn ông đã bắt đầu rơi xuống, Đó là thảm kịch muôn đời của đàn bà. Tóm lại, tình yêu của đàn bà thường dựa vào lý trí, cho nên nó có tính cách bền vững, dĩnh diễn. Nó căn cứ trên sự kính trọng, tham phục và lòng hy sinh tận tụy. Đàn bà sẵn sàng hy sinh cho chồng cũng như sẵn sàng chết vì con. Ái tình của họ lẫn lộn với tình mẫu tử. Ta hãy đem tất cả hiện tượng tình yêu của đàn bà mà quy về tình mẫu tử. thì có thể cắt nghĩa được tất cả những sai biệt giữa hai quan niệm về tình yêu đó. Và trong tất cả tình yêu trên đời này, tình mẫu tử phải chăng là tình yêu trường cửu nhất? Tình yêu của đàn bà giống với tình mẫu tử, toàn căn cứ trên sự tận tụy và hy sinh. Bởi vậy, nếu họ bị hắc hủi và ái tình, họ vẫn được an ủi với tình mẫu tử. Yêu đối với họ là che chở bao bọc. nên họ yêu kẻ nào hoạn nạn đau khổ hơn kẻ bình an hạnh phúc tâm hồn đàn bà bao giờ cũng có khuynh hướng về sự đau khổ làm mẹ họ yêu những đứa con nào tàn tật bệnh hoạn mà họ phải hy sinh săn sóc hơn những đứa khỏe mạnh không cần đến tình thương che chở của họ hai quan điểm về tình yêu của đàn ông và đàn bà thật là khác xa nhau một bên là vị kỷ một bên là vị tha không thể nào hiểu nhau được Bởi lấy bụng ta mà suy bụng người nên đàn bà luôn luôn bị đau khổ nhiều nhất trước tình yêu ích kỷ của đàn ông. Làm sao không đau khổ được khi tình yêu của đàn ông thì bạc béo, thay đổi, bất thường. Còn đàn bà thì một khi đã yêu là yêu một cách lâu dài, chung thủy. Và khi đàn bà bắt đầu yêu, yêu một cách đầm thấm sâu xa lại chính là lúc lửa tình của đàn ông bắt đầu rơi xuống và lạnh nhạt lần lần. nơi đàn ông ái tình thường quá thiên về sắc dục lửa tình của họ bừng lên hay hạ xuống hoặc tắt đi đều do sự thay đổi bóng sắc của đàn bà nhưng mà đàn bà đâu có già họ cảm thấy được yêu thương họ cũng vẫn tưởng họ được yêu từ thể xác lẫn tinh thần nào dè tất cả ngọn lửa ái tình đã nung nấu người đàn ông và làm họ say mê mình chẳng phải vì họ cảm cái đẹp của tâm hồn mình mà chính vì những sợi tóc những lông nheo Những bộ phận vô hồn trong thể xác Mà chính mình không xem vào đâu cả Như vậy nói họ đừng ngạc nhiên Và đừng tuổi nhục sao được Lại còn một điểm không kém quan trọng Về quan niệm ái tình của đàn ông và đàn bà Là tính cách động và tỉnh của hai bên Đàn ông thuộc động và đàn bà thuộc tỉnh Đàn ông thích tấn công Đàn bà giữ thế thủ Trong khi đàn bà cảm thấy sung sướng khi bị chinh phục Chỉ thích trao thân gửi phận cho người đã chinh phục được mình Thì đàn ông trái lại Ái tình là một dịp để thỏa mãn thú chinh phục Cái thú làm chủ nhân Khi thú chinh phục không còn nữa Thì tình yêu của họ cũng dơi lần Bởi vậy khi đàn bà khởi thế công trước Tỏ vẻ dễ dãi lôi cuốn dụ dỗ Họ sẽ làm cho người đàn ông cục hứng ngay Các cậu con trai luôn luôn đâm sợ Những cô gái dạng dĩ không biết sợ đàn ông Tóm lại, đàn bà con gái cần phải thận trọng trong khi giao tiếp với đàn ông con trai và nên nhớ kỹ câu này. Đàn ông yêu đàn bà khó chinh phục hơn là đàn bà dễ giải với họ. Và vì vậy, họ yêu người đàn bà họ chưa có hơn là người đã thuộc về họ. Họ yêu vị hôn thê hơn người vợ đã cưới. Đàn bà nên nghiền ngẫm để hiểu rõ tâm lý của đàn ông Mà xử sự, sự ngay trong lúc đã nên vợ nên chồng, trong lúc mộng tình tan vỡ, đừng quá dễ dãi trong tình yêu. Tuy nhiên, nói vậy không phải nói rằng tất cả đàn ông nào và đàn bà nào cũng vậy. Cũng có hạng đàn ông đa tình đa cảm, ái tình trung thủy và hoàn toàn hy sinh tận tụy như đàn bà và có khi tình cảm còn sâu xa tế nhị hơn. Cũng có hạng đàn bà mà tình yêu chỉ thiên về nhục dục thay đổi bất thường như đàn ông và còn tệ hơn nữa. Trong đời không có gì là tuyệt đối mà không có ngoại lệ. Phần ngoại lệ dĩ nhiên là phần rất ít. Trên đây chỉ nói về phần chung đa số hạng đàn ông và đàn bà. Lại nữa ta nên nhớ điều này. Đàn bà thường là hạng người cực đoan, họ có thể cao thượng hơn đàn ông hoặc đê tiện hơn đàn ông. Đàn bà mà hèn, thì sự hèn hạ của họ không có đàn ông nào hèn bằng. Trái lại, nếu họ thanh cao, đàn ông cũng không sao theo kịp. Chương thứ bảy Thời kỳ tiền hôn Sau khi lựa chọn đã xong, thường lệ, người mình có lẽ hỏi đó là thời kỳ tiền hôn thời kỳ êm đềm nhất và tốt đẹp nhất của đôi lứa thiếu niên thời kỳ tiền hôn là một thời kỳ hết sức quan trọng không kém gì thời kỳ lựa chọn đây là thời kỳ thành thật tìm hiểu nhau thêm trước khi quyết định cuối cùng phần đông tưởng đây là thời kỳ dự bị để đợi ngày cưới mà thôi cho nên họ mất thời giờ quý báu và ngắn ngủi này để tán tỉnh nhau lừa dối nhau hoặc để lân la thân mật nhau và tìm cách nếm trước hương vị của ái tình dành cho thời kỳ hôn nhân chính thức. Hiểu vậy là sai lầm và tai hại vô cùng. Thời kỳ này là thời kỳ kiểm soát để tìm hiểu nhau thêm. Đó là thời kỳ suy nghĩ, trầm ngâm để chắc chắn là mình không có sai lầm trong giai đoạn thiện cảm đầu tiên. Rất cơ thể tình yêu trong giai đoạn đầu đã làm cho mù quáng mình chỉ thấy cái vỏ bên ngoài hoặc vì người yêu mình khéo léo che giấu, Khéo gạt gẫm mình Trong khi yêu thương nhau Vì chưa đạt được ý muốn Con trai hay con gái Cố che giấu cái chân tướng của mình Bằng cách chiều chuộng giả dối Tôi không hiểu ích lợi gì Cho họ để lừa bịp nhau Để rồi trong khi thành lập gia đình Phải sống chán chường bên nhau Phải chịu đựng đau khổ với nhau suốt đời Thời giờ đã cận rồi Mà tất cả những cái gì giả dối Sẽ trường ra bộ mặt thật của nó Những nước sơn bóng nhoáng bên ngoài sẽ nứt trạng và người ta sẽ thấy nhan nhán sự thật trần truồng Vậy cần phải thành thật để cho đôi bên biết rõ cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở để tìm cách dung hợp nhau. Cô B có danh tiếng là người khó tính nhất đối với gia đình cô. Vậy mà sau khi hứa hôn được 3 tháng cô đã mất hẳn tính cao có của cô. Bà mẹ cô có lần nói cho dị hôn theo của cô rõ việc đó Thì chàng lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi Chàng không bao giờ thấy nàng cao có Hạnh phúc ái tình Đã biến đổi tính tình nàng Dễ dàng đến dậy ư Xưa nay tôi chưa từng thấy Sự thay đổi lạ lùng như vậy Ta sẽ đợi cái ngày Mà tính cũ của nàng trở lại Cậu A Là một cậu trai lười biếng Chơi bời hết sức ích kỷ Vậy nhưng từ ngày chàng đến hôn với cô M Đến nay chàng trở nên siêng năng làm việc bằng ba bằng bốn khi xưa và hào hiệp hy sinh nhưng chàng biết đó là chàng khéo đóng tuồng và trò này chàng sẽ đóng không còn bao lâu nữa chàng mong cho mau đến ngày cưới để chàng có thể nằm ngửa mà ăn vì bên vợ của chàng giàu lắm chàng không thay đổi chút nào hết nhưng mà vị hôn thê của chàng tin chắc rằng chàng sẽ thay đổi vì đã yêu nàng tha thiết hiểu nhau và tìm mà hiểu nhau đâu phải là dễ người ta cố lừa bịp nhau và bởi vì người ta quá yêu nhau nên chiều chuộng rồi thành ra lừa dối nhau mà không hay ta phải hết sức thành thật với nhau và nếu thấy rằng không thể hòa hợp với nhau được tính khí quá khác nhau sự ưa thích quá nghịch nhau tư tưởng tập quán quá xung đột nhau thì hãy có gan mà chấm dứt tình trạng đó dù có đau lòng đến bậc nào Để sau này khỏi làm khổ cho nhau suốt đời. Thà đau đớn một lần để mỗi người còn thênh thang tìm con đường hạnh phúc mình nơi khác. Còn hơn do dự yếu đuối để rồi kéo lê thê một cuộc đời triền miên đau khổ cho cả hai bên. Luôn cả bầy con vô tội sau này nữa. Vậy trong những khi gặp gỡ nhau, không nên để mất thời giờ trong những câu chuyện tình tự yêu đương và nhảm nhí. Hãy thành thật đem trao đổi ý tưởng của đôi bên đối với tất cả những vấn đề quan hệ về hôn nhân sau này một cách thẳng thắn thật thà. Phải cố gắng làm thế nào cũng đem bàn trước những quan điểm của đôi bên về việc gia đình con cái sau này, coi có đồng ý với nhau chăng về sự giáo dục của chúng, nhân dân. Nên đem so sánh đối chiếu nhau về những quan điểm nhân sinh, coi có đồng hay bất đồng nhau và bất đồng ở những quan điểm nào. Hãy quan sát một cách thân mật hơn, gia đình, cha mẹ, anh em, bè bạn của vị hôn phu hay vị hôn thê mình để đánh giá cho thật đúng giá trị cá nhân và xã hội của người mình yêu. Phải nhớ luôn luôn điều quan trọng này. Người yêu của mình sẽ là người bạn trăm năm của mình. Người bạn mà mình phải bắt buộc chịu đựng suốt đời mình, chứ không phải trong một ngày một tháng gì. Nếu đây không phải là điều quan hệ nhất đời mình, thì người ta đã không nói phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận, phải cầu nguyện hai lần trước khi phiêu lưu trên mặt bể, và phải cầu nguyện đến ba lần trước khi kết hôn. Cuộc tình duyên nào cũng vậy, đều phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn dệt mộng, giai đoạn tỉnh mộng, và giai đoạn tan mộng. Từ bắt đầu yêu nhau đến ngày đám cưới, và có khi kéo dài trong một thời gian hai ba tháng đầu, đôi nam nữ vẫn ở trong thời kỳ dệt mộng phần đông chỉ thấy cái giai đoạn này thôi mà không bao giờ nghĩ đến những giai đoạn kế tiếp bởi vậy họ mù quáng sai xưa và tự mình rạo rực hễ một khi say mê nhau trông cho mau đến ngày kết hôn họ tin rằng cứu cánh của ái tình là hôn nhân và hôn nhân đối với họ có nghĩa là đạt được mộng thần tiên và đã đi vào cõi thiên đàng của trần gian rồi Họ không bao giờ chịu để ý đến hay chịu tin rằng hôn nhân chỉ mới là giai đoạn khởi đầu của cuộc phiêu lưu tình cảm vô cùng phức tạp. Rất cơ thể là cõi thiên đàng nơi dương thế, mà cũng có thể là cõi địa ngục ở dương gian. Sự hiểu lầm đó khiến cho thanh niên nam nữ rộn rực. Trai thì mong chiếm đoạt người yêu trước mặt để thỏa mãn thú nhục lạc nhất thời. Gái thì mong được thỏa lòng yêu đương và hết sống lẻ loi cô độc. Nhưng không một ai nghĩ đến lúc tỉnh mộng một cách chán chường. Bởi vậy, với những ai có một tâm hồn sáng suốt và biết nhìn xa, thì thời kỳ đính hôn này là một thời kỳ dự bị hẳn hòi để có được một bảo đảm tối thiểu về hạnh phúc của mình sau này. Thời hạn của lễ hỏi không nên quá ngắn và cũng chẳng nên quá dài. Một hai năm là nhiều lắm, nhưng... Hai, ba hoặc năm, sáu tháng vẫn là ngắn lắm. Không sao có đủ thời giờ để kiểm soát lẫn nhau. Phần nhiều nhờ sự thân mật của thời kỳ này mà có một số người bị lòi chân tướng và gây ra sự từ hôn. Tuy đau đớn thật, nhưng rất may cho cả hai bên. Có khi, hai bên không ở gần nhau thì có thư từ thay thế. Giấy trắng mực đen thực là cơ hội để nghiền ngẫm và quan sát lẫn nhau. Hay hơn là nói chuyện suông, Vì khi nói chuyện, mình không còn nhớ kỹ những tế nhị và ẩn khuất của tâm hồn con người Đừng lợi dụng thời kỳ này để thư tự tán tỉnh nhau Hay kể lễ tình thương nỗi nhớ một cách vô ích Và nếu chỉ làm như vậy, thì thời kỳ này không còn nghĩa lý gì nữa cả Vậy thà làm liền đám cưới cho rồi còn hơn Sự kéo dài thời hạn cũng không nên Vì chàng trai dễ bị sao lãng và ngoảnh sang mặt khác, nhất là hai bên xa cách muôn trùng. Người vắng mặt bao giờ cũng có lỗi, vì xa mặt cách lòng. Tình yêu nào sát một bên đều thắng lợi hơn những tình yêu xa cách muôn trùng. Đàn ông không thể nào tin đàn bà, đàn bà cũng không sao tin chắc nơi lòng trung thủy của đàn ông. Nhất là những người đàn ông xem ái tình là một cuộc chơi đùa, Nên dễ bị sa ngã hơn đàn bà, thường xem ái tình là một vấn đề rất quan trọng trong đời. Lại là một vấn đề không kém quan hệ. Đàn bà lấy chồng, đàn ông lấy vợ. Không phải chỉ lấy chồng cưới vợ mà thôi, mà phải biết mình lấy hay mình cưới cả gia đình bên chồng và bên vợ nữa. Sự hòa khí của gia đình bên chồng hay bên vợ đối với ta rất quan hệ. Ta phải thường lân la với cha mẹ chồng. anh em của chồng và tìm cách gây thiện cảm. Lúc ban đầu thì vấn đề đó rất dễ vì còn mới, gia đình bên chồng hay bên vợ đang còn ở thời kỳ thiện cảm. Nhưng sau khi cưới hỏi nhau rồi, bây giờ là đến lúc lòng ganh tị nổi lên, nhất là chị em gái và bà mẹ của hai bên. Ta nên nhớ, một khi kết hôn, không nên đem gia đình mới của đôi tân nhân ở chung với gia đình của bên chồng cũng như bên vợ. Nếp sống của đôi bên là cả một trở ngại to tác. Nếu gia đình mới, liệu không đủ sức tự lập, thì không nên bao giờ nghĩ đến việc hôn nhân dội. Giữa mẹ chồng và nàng dâu, khó mà có tình hòa khí. Vì luôn luôn, cha mẹ chồng có cái cảm tưởng là con dâu đã đến để chiếm đoạt trái tim của con mình. Sự hiểu lầm và ganh tị khó có thể tránh được. Và tốt hơn là phải lập gia thất riêng để tránh cái cảnh não lòng khó xử. Cái nạn em chồng và mẹ chồng gây ra không biết bao nhiêu sóng gió trong gia đình. Vậy, đàn ông trước khi nghĩ tới hôn nhân, phải biết tránh trước cái cảnh đau thương và khó xử đó. Lòng ganh tị của mẹ chồng đối với con dâu là một thảm kịch thiên thu và không bao giờ giải quyết được. Hai bên cần phải đem vấn đề này ra mà bàn cho dứt khoát. Đàn ông cũng như đàn bà. Ngày kết hôn phải là ngày hoàn toàn độc lập về vật chất lẫn tinh thần đối với ảnh hưởng gia đình của hai bên. Độc lập về vật chất là hoàn toàn độc lập về kinh tế, phải sống riêng và không còn nhờ giá vào cha mẹ nữa. Chỉ có độc lập về kinh tế thì mới có độc lập về tinh thần. Độc lập về tinh thần không có nghĩa là bất chấp gia đình của mình nữa, mà là không lệ thuộc một cách máy móc như lúc còn ở với cha mẹ. mà mỗi một việc gì đều phải thưa gửi và hỏi ý kiến. Có nhiều người đàn bà có chồng rồi, mà một việc gì cũng chạy hỏi ý kiến mẹ, cũng như đàn ông có vợ rồi, nhưng luôn luôn không dám quyết định cái gì mà không về hỏi mẹ mình. Hình ảnh của cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ lãng giảng trong gia đình mới này thật là nặng nề và gây nhiều ác cảm cho con dâu và chàng rể. Cha mẹ đôi bên nên buông tha cho chúng cái kềm tỏa của mình. Ngài mà mình đã cho chúng ra riêng Sự quá thiết tha lo lắng của ta Rất có thể làm cho chúng nó xa ta hẳn Trái lại Với sự khôn ngoan Khoan hồng Ta hãy nhìn chúng xa xa Xem chừng Lo lắng Nhưng đừng để cho chúng thấy Cái ảnh hưởng nặng nề của ta Đè trên đời sống tự do của chúng nữa Chúng sẽ yêu thương ta Và khi nào chúng cầu cứu đến ta Bây giờ Ta sẽ can thiệp đến Đàn bà đối với chồng cũng đừng để cho chồng thấy mình còn lệ thuộc cha mẹ, và nhất là đàn ông đừng để cho vợ thấy mình còn là một đứa trẻ thơ, muôn sự đều nhờ đến cha mẹ quyết định. Nhất định sau khi kết hôn mà đem vợ về ở chung với mẹ chồng là tai hại nhất cho hạnh phúc của cả hai người sau này.